Mời các bạn cùng nghe phần tiếp theo của truyện Hoa Hồng Giấy, chương 12, phần 2 Ánh trăng nói hộ lòng ai Bạch dạng chớp mắt, nhìn kha kiếm rồi khai khẽ gật đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp Về phía mẹ em, thật ra anh không cần phải để tâm Bạch nhạn đợi lần sau Phương Minh Thiên trở về. Anh muốn mời cậu ấy ăn cơm để trịnh trọng cảm ơn cậu ấy. Hả? Bạch Nhãn nhớ rất rõ hai người họ mới gặp nhau có một lần hình như là toàn nói chuyện bằng nắm đấm, máu me be bét. Bé. Anh cảm ơn cậu ấy đã thức tỉnh sự ngu muội của anh. Cảm ơn cậu ấy đã yêu thương em. Cảm ơn cậu ấy đã ở bên em trong những tháng năm em cô đơn vất vả nhất. Không có cậu ấy Thì sẽ không có một bạch nhạc của anh Vừa tự trọng Vừa biết yêu thương bản thân mình Lại lanh lẽ như bây giờ Anh ganh tị với anh ấy à Khang Kim mỉm cười Nói không ganh tị là nói dối Nhưng anh cảm thấy sự ganh tị này Khiến anh có động lực Và có cả áp lực Giờ phút nào Anh cũng ghi nhớ phải đối xử Với em thật tốt Như thế mới có thể trao khuất được hình bóng của cậu ấy ở trong lòng em. Khang kiếm Minh Thiên là chỗ dự tinh thần của em, anh ấy giống như mặt trời. Vì có anh ấy, em mới có thể nhận nhịn được những ấm ức, những bất lực khủng khiếp mà người khác không thể tưởng tượng nổi. Em mới có thể đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, mới có thể hy vọng vào mọi thứ. Khang Kim khẽ thở dài Đúng là cô nhỏ ngốc, trước mặt chồng mới cưới mà nói tốt về người đàn ông khác như thế. Cô tưởng anh là thánh nhân thật sao? Cũng may anh biết, giữa cô và thương minh thiên chỉ là sự giao lưu về tinh thần, không có tình cảm trai gái, nếu không anh thật sự sẽ phát khen. Ở đây còn đau không? Anh nhẹ nhàng đưa tay vào dưới chân, cẩn thận chạm vào nơi đó. Thay đổi đề tài không chút dấu vết Bị anh sờ vào người Bạch nhạn mặt đỏ tiết tay Thành thật trả lời Lần đầu tiên rất đau Rất đau Lần thứ hai đỡ hơn một chút Nhưng bây giờ phía dưới như bị xé toạt ra vậy Xót lắm Sau này sẽ không thế nữa Anh cúi người hôn xuống má cô Bà xã Anh đã nghĩ Nếu mình muốn mau chóng kết hôn Thì có một cách tốt nhất Liếc ra ngoài cửa sổ Thấy vẫn còn sớm Anh lại ôm cô từ từ chui vào chăn Cách gì ạ? Anh ghé vào tay cô nói nhỏ Anh dám Hả? qua chúng ta không? Cô nhớ tới Cái bao con su màu cam tối qua không bắt huy được tác dụng Như vậy, chẳng phải là tối qua cô rất không an toàn hay sao? Mặt bạch nhặn lập tức biến sắc. Đứng dậy mau, chúng ta tới hiệu mua thuốc tránh thai. Cô đẩy ăn. Đi hiệu thuốc lạnh lắm, nằm trong chăn cho ấm. Hiếm khi có được một ngày nghỉ mà. Anh siết chặt người cô, không cho cô nhúc nhích. Nhưng nhỡ có bầu thì phải làm sao? nhẹn gần như sắp khóc. Thật ra có bầu thì càng tốt. Không biết anh đã nằm mơ thấy cảnh cả ba người cùng nhau đi dạo ngoài trong công viên biết bao nhiêu lần. Thì đẻ chứ sao? Đó là điều tất nhiên. Cầu còn chẳng được. Anh có biết không biết cha mình là ai thì như thế nào không? Bạch nhạn phẫn nộ trừng mắt nhìn anh, khang kim thiếu chút nữa ngần thở, anh bóp chân cô. về bố đứa bé, nếu em có điều gì không rõ, anh có thể nói cho em nghe. họ tên, nhóm máu, chiều cao, cân nặng. bạch nhạn nhắm mắt, cúi đầu, miếm môi. ý em là chưa cưới mà đã có bầu thì rất mất mặt. Em muốn đi mua thuốc tránh thai khẩn cấp phải không? Không muốn lý luận nữa, thang kiếm lãng sang chuyện khác. Bạch nhạn gật đầu. Nếu đã là khẩn cấp, vậy thì sự việc phải xảy ra rồi mới dùng được chứ? Bây giờ để sự việc xảy ra đã. Anh nhanh như chớp hôn cô, càng lúc càng sâu, càng lúc càng ngang ngược. Kết quả. Khi xếp Khang đánh răng rửa mặt xong xuôi, chào tạm biệt, Bạch nhạn để đi đến văn phòng, cô chỉ ẩm ờ một tiếng rồi lại trở mình từ từ ngủ thiếp đi. Khang kiếm dịu dàng khép cửa, rón rén đi xuống lầu. Không thể không thừa nhận, Bạch nhạn đúng là đã hiểu rõ, hư ký giảng. Buổi trưa, liễu tinh ào như một cơn gió lóc, đang ngủ say thì bị gõ cửa đánh Bạch nhạn mở tròn mắt, nhất thời không biết bây giờ là đêm hay ngày. Nhạn, cậu có trong đó không? Liễu Tinh gõ, mạnh tay vào cửa, rồi dùng chân đá, vẫn không được con nàng bèn quát mòm ra gào. Có. Vừa lên tiếng, Bạch nhạn liền phát hiện họng mình hơi khàn, cô vội vàng khoác áo xuống giường mở cửa, đi đến cửa. Cô lại cảm thấy không khí trong phòng quá nồng nàn ngẫm, nghỉ một lúc rồi đó, cửa phòng ngủ lại. Còn đang ngủ à? Lúc nói, hai mắt liễu tinh không nhìn bạch nhẹn, mà cứ liếc vào khe cửa phòng ngủ. Trời lãnh thế này, không ngủ thì còn làm gì? Bạch nhẹn đỏ mặt. Cậu ngồi phòng khách một lát, mình vào mặc áo. Liễu tinh khiếp mắt. Mình đã thấy cậu không mặc gì rồi, bây giờ mới xấu hổ thì có muộn quá không? Cậu biến đi! Biết vì sao Liễu Tinh lại đến. Bạch nhạn đẩy cô nàng ra, giúp khoát không thèm dấu diếm, mà hào phóng mở cửa phòng ra. Nhạc, giáng đi với vẻ mà cậu sao trông lạ quá. Đang đi theo sông, nhạn vào phòng ngủ, Liễu Tinh bỗng kêu toán lên. Thật không? Bạch nhạn vội đến thẳng dậy, thả lỏng cơ mặt. Trong cậu thế này, rất giống như vừa trải qua đêm đầu tiên, không phải chứ? Liễu Tinh chép mắt ngỡn ngàng, tốt xấu gì cũng đã từng là gái có chồng mà. Liễu Tinh, cậu rất ra dáng chuyên gia, có muốn viết bài nghiên cứu đăng báo không? Bạch nhạn thở dài, tập trung mặc quần áo, không thèm đếm xỉ đến cô nàng liễu tinh cười xong đến thấy bạch nhạn mặt mày đỏ ửng, cô nàng thầm vui mừng thay cho bạch nhạn. xem ra cậu và siếp khan vẫn còn chưa dứt tình xưa. cậu thì sao? có phải lại mai khai nhị độ vừa vết thương cái giảng không? bạch nhạn lại không hề kém cạnh. mai khai nhị độ hoan mai nở hai lần. Ý nói việc tốt xảy ra liên tiếp Còn dùng để chỉ lần thứ hai Là kết hôn Liễu Tinh nhảy dựng lên Nhạn Cậu đừng làm vẫy bẩn sự trong sạch của bọn mình Người ta đã có bạn gái Bọn mình ở bên cạnh nhau Chưa từng xảy ra chuyện gì cả Thật không Liễu Tinh cắn môi Ngoài mấy lần ăn cơm Và đi xem phim với nhau Rồi mấy lần gọi điện thoại nữa Cô đều luôn cực kỳ trong sáng Anh ấy kể chuyện bạn gái anh ấy Mình nói về tên Trần Thế Mỹ kia Sau đó phần lính thời gian là nói chuyện về các cậu Hà, nhạn Cuối cùng mình cũng biết xếp khang rất gian xảo Lúc mới theo đuổi cậu Anh ta đã từng bắt giảng đơn và tiểu ngô làm chân gỗ hai cái độ ngốc xiết nhạt các cậu. Bạch nhận lùm liễu tinh tung chăng đi rửa mặt rồi tranh thủ xem điện thoại. Có ba cuộc gọi nhỡ đều là của xếp khang. con ngủ say quá nên không nghe thấy. Sao cậu lại mắng người ta? Liễu tinh chảo mỏ. Người thông minh có làm chuyện như các cậu không? Mất bao nhiêu thời gian không nói chuyện tương lai? lại đi buôn chuyện ngày xưa. Bạch nhạn cảm thấy hai người này rất trì trệ, cứ như với con người đứng đằng sau đẩy một cái. Đào Liễu Tinh bỗng gục xuống như suy sụp, hồi lâu không nói gì. Cậu ăn cơm chưa? Bạch nhạn dọn dẹp mọi thứ, cảm thấy đối tới mức có thể chén sạch một con bò. Liễu Tinh lắc đầu. Mình chẳng có sức mà nấu, bọn mình xuống hàng cơm bà cụ ở đối diện ăn nhé. Cố nhịn cơm đau ở dưới, Bạch Nhạn khoát tay Liễu Tinh. Giờ đã qua lúc bận rộn nhất của buổi trưa, đồ ăn nhanh chóng được đưa lên. Nhạn, cậu vừa nói câu đó là có ý gì? Ngồi ăn cơm, nhưng Liễu Tinh vẫn dây dứt về vấn đề tương lai. Bạch Nhạn uống một ngụm canh, đặt thề xuống rồi nhìn Liễu Tinh. Liễu tinh, cậu cảm thấy con người giảng đơn như thế nào? Uhm, rất sốc phát, cố chấp rụng tình cảm, làm việc tuy chốn quan trường nhưng lại không giống với người làm quan. Lúc ở bên anh ấy, cậu có thầm so sánh anh ấy biết đi trạch hảo không? Liệu tinh mất tự nhiên, chọc đủ vào bát cơm, anh mắt lặng tránh. Lúc đầu thì có, mình nghĩ nếu lý trạch hạo giống anh ấy thì tốt biết bao. sau đó, nó thật là khi ở bên anh ấy thì mình không nhớ cái tên lý trạch hạo kia nữa. liễu tinh, bạch nhàn miệng cười nắm lấy cánh tay liễu tinh. cậu xem, thật sự không có trở ngại nào là không vượt qua được, không có người nào là không thể quên đi, không có vết thương lòng nào là không lành được. khi khép cánh cửa này lại Thì ông trời chắc chắn sẽ mở ra một cánh cửa khác. Người đàn ông tốt như vậy, cậu còn trần chờ cái nỗi gì? Liễu Tinh lắc đầu, bé mặt thẫn thờ. Nhạc, trong lòng giảng đơn vẫn còn nhớ tới bạn gái của anh ấy. Có thể trong lòng anh ấy vẫn còn hình bóng cô ta, nhưng bây giờ cũng đã phai nhạc rồi. Bởi vì người con gái có thể bỏ rơi một người đàn ông tốt như vậy Không đáng để anh ấy lưu luyến Vì thế, lúc này cậu càng nên dùng sự dịu dàng, khoan dung, tinh tế của mình Để bao bọc anh ấy, khiến anh ấy không thể rời xa cậu được Sau đó, anh ấy sẽ là của cậu Mình không tự tin Cậu có thể làm được Liễu tin? Mình hỏi cậu khi các cậu cùng đi ăn cơm hay xem phim, ai là người hẹn trước? anh ấy hẹn mình. cậu có bao giờ nghĩ rằng tại sao anh ấy lại tìm cậu mà không tìm Tiểu Ngô hay người khác không? có thể là do mình dễ gần. Bạch nhạn nhún vai, tỏ vẻ bất lực. đúng là bó tay cậu luôn. nếu cậu thật sự không dám tin tưởng mình giúp cậu thăm dò anh ấy nhé. Thăm dò như thế nào? Bốn người chúng ta cùng đi ăn cơm. Trong lúc ăn, mình sẽ quan sát thái độ của anh ấy với cậu. Liệu tin không nói được cũng không nói không được, chỉ ngượng ngùng cúi đầu. Bạch nhạn mỉm cười lấy điện thoại ra, còn chưa kịp nóng nút thì chuông điện thoại đã reo. Em dậy chưa? Khang kiếm dịu dàng hỏi Phía sau vọng tiếng người đang nói bằng micro Hình như anh đang dự hội nghị Em đang ở ngoài ăn cơm với Liễu Tinh Bạch nhạn khẽ hại giọng Xoay người sang hướng khác Sợ Liễu Tinh nghe thấy Ừ, em có mặt ấm không đó Hôm nay nhiệt độ hạ nhiều lắm Có à, anh hợp sóc xong chưa? Chưa, cuối năm rồi, để bảo đảm bình yên đón năm mới, các bộ ngành đều tăng cường công tác an ninh, làm việc vất vả suốt cả năm. Nếu có vấn đề gì về mặt an ninh thì coi như công sức đổ xong đổ bể hết. họp xong, anh phải qua mấy công trình, nghe nói mấy hôm nay về chuyện hoãn tiền công mà công nhân đến từ nông thôn có hơi hung hăng. Qua năm mới là kỳ họp Hội đồng Nhân dân, lúc đó sẽ bỏ phiếu bầu cử thị trưởng xây dựng thành phố, cho nên lúc này chồng em cần phải bán mạng phục vụ tổ quốc. Bạch nhạn tối nay anh về nhà ăn cơm, em đợi anh. Bạch nhạn thẳng thùng đợi xếp Khang tặng một nụ hôn ngọt ngào qua điện thoại, rồi mới cấp máy. cấp máy xong ngẩng đầu lên bắt gặp Liễu Tinh, cô bè nhắm tiệt mắt lại. cô bị xếp Khang mê hoặc tới nói quên bám việc chính rồi. Anh ấy đang hợp, lát nữa mình gọi lại Liễu Tinh chọc vào tráng cô Có bồ quên bạn Bạch nhạn cười giải lạ. Thấy người đã ấm lên, họ thanh toán rồi ra về Bên ngoài tiếp phủ trắng xóa, mấy đứa trẻ nô đùa ném tiếc trên phố Thỉnh thoảng lại có người đi bộ bị trợt ngã Lòng hào hứng, cả hai đều không muốn về nhà mà quyết định đi dạo trên phố Trong các cửa hàng, không khí Noel còn sót lại vẫn hừng hực các hoạt động khuyên mại vẫn đang tiếp diễn, Liễu Tinh mua một chiếc túi sách giảm giá và một cái ốc khoát. Mấy hôm trước, Bạch Nhạn nhìn thấy một chiếc áo len, bây giờ giảm 50%, cô sung xuống mua luôn, rồi tiện thể mua thêm một chiếc khăn quàng cổ rất đẹp, cùng nhãn hiệu. Cô nghĩ tốt nhất nên mua cho sếp khăn món gì đó, nhưng sợ Liễu Tinh trêu chọc nên cô không dám vào cửa hàng đồ nam. Thu hoạch không nhỏ, tâm trạng cũng tốt, họ mua hai ly trà sữa, đứng trước cửa kính một cửa hàng bình phẩm, người qua đường. Ở lớp vào ga tàu điện gần đó, có một đoàn người đi lên, Liễu Tinh tình cờ nhìn về phía đó, vai bỗng cố rụt lại. Nhán, cô khẽ kêu lên, bạch nhã ngẩn đầu lên, đi đồng đồng đang đi tới, nói thật lòng. Đi đồng đồng đích thật là một đại mỹ nhân, hơn nữa còn là một đại mỹ nhân rất biết cách trang điểm. Một chiếc áo khoác eo dài đến gói, màu hồng đậm, khăn hoàng cổ kiểu anh màu đen rất hững hờ. Bốt cao gót màu đen, dưới ánh sáng khoảng sạ của tiếu trắng, mái tóc dài như tơ rất tha, khiến nơi nơi tràn ngập thông tình. Người đẹp như vậy, phụ nữ nhìn cũng thấy ngưỡng mộ, muốn chi là đàn ông. Bạch nhạc nhìn liễu tinh, rồi lại nhìn chính mình, bọn họ đều mặc áo khoác lông vũ thùng thân tóc bị gió thổi bay toán loạn, trông như quỷ chết cống, lại còn tay sách nét ma, càng giống lũ quỷ chết cống nửa đêm mò ra lùng thùng rác. Bạch nhãn cười. Cười cái gì? Liễu tinh căng thẳng như sắp lâm trận. Mình thấy hơi tự hào Bạch nhạn như mày Mình rất thất bại Liễu tin cắn răng Không Cậu nên thấy rất hạnh phúc Thấy y đồng đồng càng lúc Càng tới gần Bạch nhạn ung dung vứt đi trà sữa Trong tay một cái thùng rác Trước cổng chợ Y đồng đồng cũng nhìn thấy họ Đang đứng trước cửa tiệm Cô ta xử người lại rồi quay người Qua đường tới trước mặt họ Nói chuyện mấy câu, được không? Y đồng đồng lạnh nhà cực đầu với bạch nhạn rồi đóng ánh mắt nhìn liễu tinh. Liễu tinh nhìn bạch nhạn cầu cứu. Vậy hai người nói chuyện đi, tôi về trước. Bạch nhạn thấy chết không cứu, vợ như không nhìn thấy. Theo những gì cô hiểu về người đẹp y đồng đồng, cô ta có thể hạ mình để đến tìm liễu tinh thế này. Cho thấy chắc chắn giữa cô ta với Trạch Hạo đã có vấn đề Cô còn nhớ rõ hôm ở tiệm ăn Hồ Nam Vì thấy Liễu Tinh không chịu ngậm nhắm nỗi cô đơn Mà thầy Lý Trạch Hạo đã nổi giận lôi đình Đúng lúc bị người đẹp y đồng đồng nghe thấy Nhãn Liễu Tinh cuốn lên Không làm phiền cô quá lâu đâu Y đồng đồng nói Ngoan Đi đi Phải lịch sự với người ta đó Bạch nhẹ nháy mắt, tinh quái rồi quay đầu đi về phía trạm xe buýt Liễu Tinh bất đắc chỉ miễn cưỡng đi theo y đồng đồng Vào một quán cà phê quen đường, tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ Có chuyện gì thầy nói mau Liễu Tinh muốn nói là Có chuyện Có gì thầy nói mau Nhưng nghĩ một hồi cô lại đổi thành câu khác Dạo này cô có gặp Lý Trách Hảo không? Y đồng đồng tao nhã Dùng chiếc ngũ nhỏ quay cà phê Thần trọng che giấu sự căng thẳng trong ánh mắt Điều tin như mày Cô y Tôi khác cô Tôi không có hứng gặp gỡ Hay hẹn hổn bạn trai của người khác Vẻ mặt căng thẳng của Y đồng đồng giãn ra Ồ Thật ra thỉnh thoảng gặp mặt Cũng đâu có gì Chia tay rồi vẫn có thể làm bạn mà Cũng chỉ có mình cô giáo y là bao dung như vậy thôi Nếu tinh cười khải Thật ra tôi biết Lý Trạch Hạo vẫn còn hơi ái náy với cô Nhưng chuyện gì cũng có thể nhân nhượng Duy chỉ tình cảm là không thể Tôi hiểu tâm trạng cô Bởi vì lúc đầu tôi cũng từng đau đớn như vậy Cô y Liệu tin muốn phát điên Hôm nay cô định nói với tôi những chuyện này sao Hai người âu yếm ngọt ngào với nhau như thế nào Tôi đã phải chứng kiến tận mắt Cô không cần phải miêu tả chi tiết Còn về việc lý trạch hạo có ấy nấy hay không Tôi không có tư cách can thiệp Với tôi anh ta giờ chẳng bằng một người qua đường Không phải ai cũng có thể tuyệt tình giống như cô đâu Cô liễu tinh ạ Cô có thể không chúc phúc Nhưng cô phải hiểu cho chúng tôi Tôi và Lý trạch hạo Hy vọng cô có thể sớm tìm được Một vị chân mệnh thiên tử của riêng mình Cô y Công việc của cô chắc chắn là vô cùng nhàm chán Thời gian dư thờ không biết làm gì Nên mới quan tâm đến vấn đề tình cảm của tôi Tôi tìm được chân mệnh thiên tử hay không thì liên quan gì đến các người? Liệu tên ra lệnh cho mình hít thở để thật trấn tĩnh, nếu không chỉ ngay giây tiếp theo, chắc chắn cô sẽ hất ly cà phê vào người phụ nữ có gương mặt trắng bệch trước mặt này. Đương nhiên là có, ngày nào cô còn chưa lấy chồng, khúc mắt trong lòng Lý Trạch Hạo còn chưa dạy tỏ, Thì hạnh phúc của chúng tôi sẽ không trọn vẹn Nếu đã quyết định ở bên Lý Trạch Hạo Tôi hy vọng sẽ có được toàn bộ con người anh ấy Liễu tin vừa ngạc nhiên vừa tức giận Y đồng đồng tôi thật sự phải vỗ tay Khen ngợi tính chính trực của cô đấy Nhưng cô có nghĩ là tôi phải có trách nhiệm Và nghĩa vụ phải làm những việc đó không Cô có bản lĩnh khiến anh ta có thể gạt bỏ tình cảm 14 năm mà nhào vào lòng cô. Sao không có bản lĩnh chiếm được toàn bộ con người của anh ta? Cô có thường bản thân quá đấy. Đương nhiên là tôi rất tự tin. Chẳng qua tôi và Lý trạch Hạo chỉ muốn quan tâm tới cô thôi. Bàn tay bưng ly cặp với quý đồng đồng khẽ run rẩy, Bờ môi mỏng há ra rồi lại miếm lại mấy lần thực ra, Y Đồng Đồng đã thất bại thảm hại. Từ sau lần đi Trịch Hảo tác cô hai cái tác đó, cũng chính trong đêm mưa đó và những lời kháng kiếm nói khi đưa cô về tới cầu thang mấy, đã khiến cô tự kiểm điểm lại bản thân mình một cách triệt để. Kết quả của việc tự kiểm điểm là cô không thể kén cá chọn canh, không thể đứng núi này trong núi nọ nữa. Nếu không tím lấy Lý Trịch hạo Cô sẽ thất bại một cách vô cùng thảm hại. Đối với phụ nữ, thứ không thể níu kéo là thời gian. Con người đến đường cùng rồi cũng phải khuất phục trước hiện thực. Lần này, cô không tỏ ra vẻ nữa. Cô chủ động tìm Lý Trích hạo nói chuyện. Lý Trích hạo cũng không phải là không thèm đến sỉa tới cô. Nhưng anh ta đối xử với cô chẳng khác gì những đồng nghiệp khác. Họ không còn đi về hay ăn cơm cùng nhau căn hộ của cô lý trạch hạo cũng không lưu tới nữa cô bắt đầu hoảng loạn cảm thấy lý trạch hạo đã thoát khỏi bàn tay mình càng ngày càng rời xa cô lễ giáng sinh tiến liền vào cuối tuần nên được nghỉ hai ngày cô muốn hẹn lý trạch hạo ra ngoài để chơi để cải thiện quan hệ không thấy lý trạch hạo đâu điện thoại cũng tắt máy nhìn thấy liệu tin Cô chẳng qua chỉ muốn thăm giờ xem hiện giờ cô ta và Lý Trạch Hảo thế nào Nghe Liễu Tinh nói Tâm trạng của cô bình tĩnh lại được một chút Nhưng cũng chẳng tốt hơn là bao Tôi xin hai người đấy Liễu Tinh đứng bật dậy Xin cô lần sau nhìn thấy tôi thì coi như không quen biết Tôi cũng sẽ làm như thế Cô cứ uống tiếp đi nhé Tôi đi trước Ra khỏi quán cà phê, Liễu Tinh hít liền máy ngụm khí lạnh Nhưng tâm trạng bức bối cũng chẳng đỡ hơn chút nào Không không còn lòng dạ nào đi vào phố Cô bèn gọi một chiếc taxi về nhà Rồi đã hoàn toàn vào biêm Những ngọn đèn có ốc sáng trực trước mắt Liễu Tinh nhìn ra ngoài cửa sổ Nước mắt đã chả rơi chẳng chút không độ Cảm thấy vừa bức bối vừa âm ức Trên đời này chẳng còn công lý, người phụ nữ kia cấp vị hôn phu của cô lại còn yêu cầu cô bảo đảm cho hạnh phúc và sự vẹn toàn của bọn họ. Đúng là đồ biến thái, đồ thần kinh. Cô sụp sụt xuống xe, vừa lau nước mắt, vừa bước về phía căn hộ. Tinh tinh! Trong bóng tối, một bóng người bỗng xuất hiện, chắn trước mặt cô. Liễu tinh giật mình sửng sốt. Qua ánh sáng của ngọn đèn đường phía xa xa Nhận ra người đó là Lý Trạch Hạo Cô cực kỳ tức giận Buông đám túi giấy trong tay Rồi hậm hực nói Hóa ra là Trần Thế Mỹ Các người tưởng tôi dễ bắt nạt lắm hả Nói cho anh biết Không những tôi không chúc phúc cho hai người Mà tôi còn trù ép hai người Hai người sẽ chẳng được lâu bền đâu Cho dù lâu dài Cũng là dày vò lẫn nhau không được hạnh phúc. Cho dù hạnh phúc cũng sẽ không có con cái. Cho dù có con cái thì đứa con đó cũng sẽ vừa ngu vừa đần. Anh đã chia tay với cô ta rồi. Tinh tinh, em còn cần anh nữa không? Lý Trạch Hạo tiến về phía trước một bước, nhắc lời trụ ú của con. nhắc lời trụ Ấm của cô Thân hình liễu tinh trao đảo Ngã Phật xuống mặt đất đầy tuyết Anh ta nói Mất đi rồi mới biết quý trọng Anh ta nói Cái ban đầu mới là chân thật đẹp đẽ nhất Anh ta nói Yêu không chỉ là một cảm giác Mà còn là sự tôn trọng lẫn nhau Là cảm động như dòng nước nhỏ len lỏi chảy mãi Anh ta nói anh ta bị ma xua quỷ khiến Nên mới lầm đường lạc lối Bây giờ quay đầu lại mới biết mình đã bỏ lỡ người con gái tốt nhất trên đời Nếu cô ấy cho anh ta thêm một cơ hội nữa Anh ta tin rằng mình có khả năng bù đắp cho cô ấy điều tốt nhất Về vật chất và tinh thần Anh ta nói cuộc đời con người chẳng có mấy lần 14 năm anh ta muốn nắm tay cô cùng bước qua 14 năm thứ hai thứ ba thứ tư tận đến khi răng long đầu bạc anh ta nói tân giang là nơi anh không còn mặt mũi nào để đối diện với nó liễu tinh cùng anh tới thăm quyến chúng ta quên hết những chuyện đã xảy ra bắt đầu lại từ đầu nhưng nếu em thích nơi này anh nguyện vì em mà ở lại Lý Trịch Hảo phát huy sở trường giảng bài của mình Nói một hơi đủ thời gian cho cả một tiết học Không hề ngừng lại giữ chừng Nói xong, anh ta giống như một phạm nhân Vừa bào chữa cho chính mình Đứng trên ghế bị cáo Lặng lẽ chờ đợi khoáng quyết của tòa án Có cần không? Liễu tin tự hỏi mình Bọn họ vừa mới chia tay Cô đã nghĩ không chỉ một lần Cũng đã từng nằm mơ thấy ta quay lại tìm cô Vang xin cô tha thứ Nói anh ta bị sắc đẹp mê hoặc Nhất thời không chống cự được Nên đã lầm lạc Cô nghĩ ai mà chẳng si mê cái đẹp Anh không phải là Liễu Hạ Huệ Không thể đòi hỏi quá cao Nghĩ tới 14 năm tình cảm Cô cắn răng thôi miên bản thân, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dù sao, anh ta cũng là người cô yêu thương sâu sắc, chuyện này cũng giống như việc bị đàn ông cấm sừng. Nếu bạn có thể chấp nhận thì ngày tháng vẫn tiếp tục, nếu không thể, vậy thì đường ai nấy đi. Liệu Hà Thệ, người nước lỗ thời Xuân Thu, nổi tiếng là đứng đắng, không màn nữ sắc, Ông đã từng ôm một người phụ nữ vào lòng để sự ấm cho người đó mà lòng không hề đụng chút tà tâm. Buổi tối, nằm một mình trên giường, tất cả các âm thanh bên ngoài đều khiến cô lầm tưởng là bước chân về nhà của anh. Hết lần này đến lần khác, cô trở dậy mở cửa, chỉ thấy bóng đèn vàng vọt hắt lên lối đi vắng lặng. Cô bất lực thở dài vào hư vô. Một tháng trôi qua, Hai tháng trôi qua, mùa hạ đã qua, mùa thu đã tới, sau đó là mùa đông. Dù cô có đi xem mặt dồn dập như đèn kéo quân, dù trái tim cô vẫn dành nguyên cho anh, nhưng cô không đợi được anh quay đầu. Cô chỉ nhìn thấy anh và ý đồng đồng ngày càng nồng thắm. Cô còn nhớ rõ mình nấp sau cây đại thù ở góc phố. Nhìn anh và y đồng đồng ôm nhau đi ngang qua Anh ăn mặc thời thượng Tóc cắt kiểu mới nhất Dịu dàng nhìn y đồng đồng Trong mắt ngập tràn ý cười Bọn họ đi khuất rồi Cô mới từ sau cái cây bước ra Lâu nước mắt rồi Quay đầu bỏ đi Bây giờ Anh ta nói muốn quay lại bên cô Tại sao Trái tim cô lại bình tĩnh như vậy